On Media mời các bạn nghe tiếp phần hai tiểu thuyết kinh dị mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tỉnh mộng. Ba người đang đứng trước một ngôi nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong. Cửa chính vừa được mở ra, nhưng trong nhà hơi tối. Cậu đưa mắt nhìn vào bên trong ánh sáng ở bên trong lại càng ảm đạm bên cạnh chiếc bàn ở gian giữa nhà thấp thoáng có bóng người đang đứng nhìn tạ nam không nói lời nào tạ nam cũng chằm chằm nhìn lại ông ta tuy không thấy rõ tướng mạo nhưng vì biết ông ta đang nhìn nên hai người cứ như thế đối mặt nhau và chờ đợi đối phương phá tan sự im lặng rất lâu sau Ông ta mới cất tiếng hỏi bằng một ngữ điệu khá là bình thản. Cháu chính là Tạ Nam phải không? Ông là Đường Sinh Bình, là ông gọi cháu đến đấy. Tạ Nam quan sát người tên là Đường Sinh Bình đang ngồi ở trước mặt mình. Ông ta tầm 7-80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt gầy gò phủ đầy những nếp nhăn của thời gian. Trang phục ông ta mặc cũng là kiểu trang phục điển hình của người Hán ở tương Tây. Mi mắt thì sụp xuống trông thật phù hợp với cuộc sống cũng như quang cảnh ở cái thị trấn này. Lạng lẽ, nặng nề nhưng cũng đầy bí hiểm. Thái độ của ông ta thật ra không giống một người sắp chết chút nào mà lại trông giống như một người chủ đang đợi họ đến thì đúng hơn. Tạ Nam tỏ thái độ không nề nang Đứng giữa cổng mà nói Vậy chính là ông tìm tôi sao Vậy bây giờ tôi đến rồi Nhưng tôi không có thời gian ở lại lâu đâu Nếu có việc gì Thì bây giờ chúng ta nói luôn đi Dĩ nhiên Bất cứ ai trong hoàn cảnh này Đều sẽ cảm thấy như mình đang bị đem ra Làm trò đùa Cho nên giọng của cậu có phần bực tức một chút Trước tiên cứ vào trong nhà ngồi đã Bên ngoài nóng thế này Đường sinh bình nheo mắt nhìn mặt trời Bộ dạng từ tốn chậm rãi Lời nói vẫn điểm đạm đến mức khiến người khác Không có cách nào nhận ra ông đang có tâm trạng gì Tạ Nam vẫn lạnh lùng trả lời Không cần thiết đâu Cứ nói trước có việc gì đã Thiệu đông tử vốn không khách sáo Lại thêm bản tính tò mò hiếu kỳ Về cánh cửa và cả người trước mặt này Liền lôi tạ Nam và tô khôn vào bên trong Rồi còn chào hỏi ông lão với vẻ vô cùng phấn khởi niềm nở nữa. Ông ơi! Chúng cháu là bạn thân của tạ Nam đây. Chúng ta không nên khách khí như thế. Vào bên trong nói đi. Bước vào bên trong, mọi thứ được bài trí rất là đơn giản. Ở giữa có một bài vị lớn màu đỏ, trên đó viết Thiên địa quân thân sư. Trên bàn bày một ít hoa quả non khá bừa bộn. Hai bên đặt những chiếc ghế bảnh cũ kỹ.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 rồi ngồi xuống đối diện với bọn họ đưa tay với một túi thuốc thơm rồi từ từ mở lời nói biết là cháu nhất định sẽ đến ông có một ít đồ muốn giao cho cháu đây tạ nam liền hỏi chẳng phải ông bị bệnh nặng truyền miên sao nhưng bây giờ trông ông rất khỏe khoắn kia mà chết có nhiều người đã biết số mạng của mình từ trước mà rồi đường sinh bình hút một điếu thuốc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 Từ lúc nhỏ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành Trong một mớ ký ức mơ hổ Tạ Nam không thể nào hiểu nổi tại sao Và tại sao bản thân mình lại có cái thứ gọi là số phận Đã định sẵn gì gì đó Trong sâu thẳm tâm hồn Những hồi ức bị chôn vùi đang được lật tung ra để mà xem xét Mọi thứ đều trở nên quay cuộng Nhưng dù có bới tìm như thế nào chăng nữa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 Nhìn thấy bộ dạng của tạ nam như vậy, thiệu đông tử vô cùng sợ hãi. Ngay tức khắc, cậu lấy hết sức vỗ vào tạ nam, gọi tô khôn, rồi vội vàng lao ngay ra ngoài cổng. Thiệu đông tử vừa gắn hết sức kéo tạ nam bỏ chạy, lại vừa nghĩ, thì ra ông lão này cũng chẳng phải là người tốt gì đâu. Không chừng vừa rồi, lão ta lấy mất hồn vía của tạ nam rồi cũng nên. Đường sinh bình vẫn bình thản, không hề ngăn cản. Mà chỉ ngồi nhìn theo bóng ba người trẻ tuổi đang bỏ chạy Sau đó lại đưa mắt nhìn vật để trên bàn Rồi cười cười không nói Hiệu Đông Tử dẫn hai người men theo bức tường dựng Đứng như bình phong hai bên Để thoát ra khỏi con hẻm Hun hút sâu Đi được một lát đã thấy phía trước mặt rộng rãi Và thoáng mát hơn Hóa ra là ngoài kiến trúc cổ xưa Họ vừa mới bắt gặp Vẫn còn có một thị trấn mới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 Khi nghĩ đến đồ vật đó một cảm giác ghê sợ bùa vây Vì thế tốt nhất là họ Nên nhanh chóng rời khỏi thị trấn phổ ngay Việc cần nhất lúc này là tìm lấy một chỗ Để nghỉ ngơi cho lại sức Còn lại tất cả đợi ngày mai Rời khỏi nơi này mới tính tiếp Tạ Nam đã tìm được một nhà trọ hai tầng Xây bằng gạch xanh lợp ngói đen Trên tường mọc đầy rêu xanh Xem ra tuổi thọ của nó cũng khá lâu rồi Cũng chẳng còn lựa chọn cách nào khác Thôi đành phải vào vậy Họ đẩy nhẹ cánh cửa kính kiểu cũ nặng trình trịch ra Trước mắt là quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát Bóng đen trần nhạt, mờ tối và âm u Thiệu Đông Tử và Tạ Nam cùng nghỉ một phòng Khi đó khoảng hơn 5 giờ chiều Tạ Nam mệt mỏi dã rời chân tay Nên muốn chập mắt một chút Tô khôn thấy vậy liền giơ tay tán thành Còn thiệu đông tử thì nhếch mép nhìn căn phòng Với vẻ không hài lòng cho lắm Khó khăn lắm mới gặp được lão già đó Vậy mà cậu lại sợ đến như thế Đúng là đồ vô dụng Tạ Nam thấy cậu bạn vẫn còn canh cánh trong lòng Về cái vật đó thì tức tối nói ngay Việc này ấy quá thực vô cùng kỳ lạ Chỉ trong có giây lát mà mình như bị bắt mất hồn Trong đầu thấy trống rỗng. Bây giờ nghĩ lại thấy vật đó đúng là thứ chẳng hay ho chút nào đâu. Nói rồi, Tạ Nam kéo rèm cửa, nằm xuống giường và luôn miệng cầu xin Thiệu Đông Tử đừng nói nữa. Thiệu Đông Tử thấy cột hứng, ngả người nằm xuống bên cạnh. Ai ngờ tên tiểu tử này lại ngủ nhanh như vậy chứ. Vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang như sấm rồi. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với Tạ Nam đây? Ông lão cổ quái đường sinh bình muốn trao thứ gì cho Tạ Nam? Và phải chăng vật đó có một sức mạnh ma quái nào đó mà khiến Tạ Nam hoảng sợ bất an đến là vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp câu chuyện ở phần sau nhé!